Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện V.com Và chuyện Audi.xy Xét chương 1 2 chấm Lò bát quái nhị ca Nhị ca Người tỉnh được chứ Trong mơ mơ màng màng Lâm tiêu tựa hổ nghe đến một cô thiếu nữ nức nở thanh âm Lập tức một cổ thiếu nữ mùi thơm Chuyền vào trong lỗ mũi hắn À Lâm tiêu khó khăn mở mắt ra Ánh vào hắn tầm mắt chính là một gian đơn sơ Mà gian phòng sạch sẽ Một cái khóc hoa lê mang mưa thiếu nữ đáng ôm trong ngực hắn, nơi khóe mắt ấm ánh sáng long lanh. Ta thấy mà yêu. Nhị ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh nhìn thấy Lâm Tiêu mở to mắt, cô gái kia lập tức vui đến phát khóc. Sáng chói như tinh thần trong hai tròng mắt toát ra kích động sáng lạn hào quang. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ tại khóe miệng hiện hiện, khuôn mặt thanh lệ bên trên sáng rọi bốn phía. Nhị ca ta lúc nào có muội muội Lâm Tiêu cảm giác đầu trong nháy mắt coi như muốn nổ tung. Trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Một đống lớn bừa bãi lộn xộn trí nhớ như là như hồng thủy lập tức dũng mãnh vào đầu ức của hắn. A, Lâm Tiêu đau kêu thành tiếng, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhị ca ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, nhị ca. Thiếu nữ nguyên bản vui đến phát khóc trên mặt lập tức hoảng hốt. Chân tay luống cuống, Một loại mảnh mai cùng bất lực hiện lên. So nước suối trà hết nợ triệt trong hai tròng mắt lo lắng thoáng hiện, nồng đậm thân tình. Ta không sao, chỉ là hơi nhức đầu, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lâm Tiêu trong đầu bị một đống lớn bữa bãi lộn xộn trí nhớ chồng chất lách vào, trong đầu loạn thành một đống bột nhão, thở gấp thở ra một hơi nói: "Ừ, cái kia nhị ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Thiếu nữ như gà con mổ thóc loại gật đầu, một bên lau nước mắt, "Nhị ca, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa rồi không có người giúp ta đi hô phủ thân, cũng may ngươi đã tỉnh, bằng không thì ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt." Ngươi nhị ngươi thật tốt thoáng một phát, ta đi thay ngươi nấu an thần súp." Thiếu nữ nói qua, "Cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Tiêu đầu gối được." Sau đó nhẹ chân nhẹ tay thối lui đến ngoài cửa. Tú Mộc Anh cần mắt nhìn Lâm Tiêu, lúc này mới nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Cảm thụ được thiếu nữ nồng đậm yêu mến, Lâm Tiêu trong nội tâm phát ra một tia cảm giác khác thường. Bình ổn tinh thần, cẩn thận sửa sang lại trong đầu trí nhớ. Lâm Tiêu vốn là một cách xã hội hiện đại bình thường thanh niên, trời sinh tính lạc quan rộng rãi. Cùng sở hữu chúng sinh bình thường không có gì khác nhau, duy chỉ có yêu thích một ít leo núi, leo núi các loại mở ngoặc vun chờ đóng ngoặc vun cực hạn vận động, tương tự cũng yêu thích sưu tầm, như đại truyện hình cái gì tầm bảo, sưu tầm thanh tú, thiên hạ sưu tầm các loại mở ngoặc vun chờ đóng ngoặc vun tiết mục là đồng thời không giây. Thời gian nhàn hạ cũng yêu đi thị trường đồ cổ đi dạo. Nhưng bởi vì kinh tế năng lực lại trên cơ bản không có mua qua cái gì. Lần này ở một cái quầy hàng trước nhìn thấy một cái lô đỉnh. Phía trên có lò bát quái ba chữ. Cái kia chủ quán còn thần thần bí bí nói là thời xuân thu bảo vật. Có chút thích lâm tiêu vì vậy cùng chủ quán có kè mặt cả lên. Kết quả cái kia lò bát quái bị lâm tiêu theo 2 vạn một đường chém tới 2 ngàn sau ra mua. Không nghĩ tới trên đường trở về vui quá hóa buồn. bị một cú vi phạm luật lệ chạy chính là xe tải đụng vào, vốn tưởng rằng hằn phải chết, lại không nghĩ rằng hồn mặt thời không. Vậy mà tới nơi này sao một thế giới, phụ thân vào cái này đồng dạng tên là Lâm Tiêu 14 tuổi trên người thiếu niên. Chuyện này, Lâm Tiêu không khỏi choáng váng, chẳng lẽ mình vận khí tốt như vậy, trong chuyện thuyết xuyên qua không gian và thời gian đều có thể bị chính mình gặp gỡ. tiếp tục nọc cái kia lưu lại trí nhớ, Lâm Tiêu mới biết rõ ràng chính mình cổ thân thể này thân phận, đồng thời cũng đã minh bạch chính mình té tiểu nguyên nhân. Thế giới này cùng kiếp trước bất đồng, chính là một cái lấy võ vi tôn võ giả thế giới, toàn dân tập võ, nhưng chính thức có thể trở thành chân võ giả lại vạn người không có một. Toàn bộ đại lục ở bên trên mảng lớn lãnh thổ quốc gia là mê hoạch thu chiếm cứ Nhân loại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một ít trong thành trì, đang cùng yêu thú đối kháng bên trong khó khăn sinh tồn. Này là nhà cửa ruộng đất kiếp trước, nhưng là sanh ra ở một cái võ giả gia đình. Hắn Ka Ka Lâm Hiên chính là là một gã thiên tài võ giả, tấn cấp chân võ giả sau lại để cho cả nhà theo xóm nghèo trực tiếp đem đến võ giả đình viện. Nhưng mà tại 4 năm trước một hồi trong nhiệm vụ Lâm Hiên chỗ tiểu đội nhưng là toàn quân bị diệt, không ai còn sống sót. Kể từ đó, đã mất đi thân là chân võ giả ca ca che chở. Lâm gia tình cảnh lập tức khó khăn đứng lên. Hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu chính mình mặc dù cùng ca ca thiên phú không tồi, nhưng tính cách lại nhu nhược vô cùng. Võ giả chi đạo chẳng những chú ý thiên phú, càng rạng tâm tính. Bởi vậy Lâm Tiêu thực lực một mực bất toại người nguyện. Khoảng cách trở thành chân võ giả cũng là xa, lại xa. Mà sáng hôm nay đang huấn luyện quán huấn luyện hắn bị một bên mấy cái võ giả đệ tử đùa cợt một phen. Tính cách nhu nhược Lâm Tiêu không dám cãi lại, vậy mà khó thở tông tâm hôn mê bất tỉnh, bị huấn luyện quán đưa về nhà ở bên trong. Lâm Tiêu cũng chính là nhặt được cái này tiện nghi, tại đối phương hôn mê trong quá trình đã chiếm được bộ thân thể này. Nhu nhược quả thực nhu nhược đến không có thuốc chữa, cẩn thận nhớ lại trong đầu trí nhớ. Đối với cái này kiếp trước nhu nhược, Lâm Tiêu chính mình cũng có chút sợ khóc sợ cười rồi. Nhắc tới Lâm Tiêu, thực sự không phải là cái loại này lười biếng được suốt nát, vô học người, trái lại còn là một thập phần khắc khổ cần cù mà lại hiểu chuyện võ giả đệ tử, tại toàn bộ huấn luyện quán vô số đệ tử ở bên trong luận khắc khổ trình độ chăm chỉ Tuyệt đối được cho số 1 số 2. Chỉ là lòng hắn tính quá mức nhu nhược nhát gan, hơn nữa tính cách hướng nội tự ti, thuộc về cái loại này bị người khác đạp một cước còn muốn cuống quýt nói xin lỗi đấy. Như vậy tính cách, mặc cho hắn thiên phú lại tốt, tu luyện lại cần, tại võ giả trên đường như chức sẽ là nửa bước khó đi. Được rồi, ta nếu như chiếm cứ nhục thể của ngươi, chắc chắn chiếu cố tốt người nhà của ngươi. cho ngươi có thay đổi, từ nay về sau không hề nhu nhược xuống dưới." Lâm Tiêu trong nội tâm chỉnh trọng nói, "Kỳ thật đoạt xá đối phương thân thể, vậy đối phương chí nhớ cùng linh hồn cũng cùng Lâm Tiêu hoàn toàn dung hợp làm một rồi, có thể nói hai đời Lâm Tiêu tại trên linh hồn đều là cùng một người, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nếu không phải cái kia lò bát quái, ta cũng sẽ không đi tới nơi này." Lúc này thời điểm, Lâm Tiêu cũng nghĩ đến mình ở một thế giới khác người nhà, trong nội tâm không khỏi có chút mất mát. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm giác tay phải của mình cánh tay bắt đầu ngứa, như là có đồ vật gì đó nghĩ phá cánh tay mà ra. Vật gì Lâm Tiêu vội vàng nhìn tới, không đợi hắn thấy cái gì, tay phải đột nhiên chầm xuống, trong tay nhiều hơn một cách lại để cho hắn vô cùng quen thuộc đồ vật. Dĩ nhiên cũng làm là cái kia lại để cho hắn hao tốn đại lượng miệng lưới mua lò bát quái. Chuyện gì xảy ra cái này lò bát quái cùng ta cùng nhau đắt vượt qua Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem theo cánh tay mình bên trong nhảy ra lò bát quái. Ba chân, hai tai, toàn thân ám thanh, tựa hồ là đồng thau chế phẩm, nhưng có lên cứ thanh âm nặng nề, lại phảng phất là bằng đá. Phía trên siêu siêu vẻo vẻo viết lò bát quái ba chữ, lô trên người càng là có thêm bát quái đồ án, bất quá trừ lần đó ra. Lâm Tiêu nhưng là không nhìn ra đặc biệt gì. Lúc này ngoài cửa truyền đến nhu hòa tiếng bước chân. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đem lò bát quái giấu đang chăn xuống, lại không nghĩ rằng nó đột nhiên biến mất, mà Lâm Tiêu trên cánh tay phải xuất hiện một cái lô đỉnh đồ án, giống như đúc Hơn nữa Lâm Tiêu có thể cảm nhận được tựa hồ có một cổ năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, làm dịu thân thể của mình. Việc lạ, thật là chuyện lạ tại cổ năng lượng này thẩm thấu vào. Lâm Tiêu cảm thấy đại não một mảnh thanh tỉnh, nguyên bản trên thân thể suy yếu cảm giác cũng là biến mất. Cả người phảng phất sống lại. Nếu như ông trời để cho ta đi tới nơi này, ta ngay ở chỗ này hảo hảo sống sót đi. Lâm Tiêu không có oán trời trách đất. không có thống khổ kêu xin, mà là tỉnh táo đã tiếp nhận đây hết thảy. Nhị ca, ngươi cảm giác thế nào muội muội Lâm Nhu cẩn thận bưng một chén nóng hôi hồi thuốc súp tiến đến. Một cổ thuốc đông y mùi thơm ngát trong phòng tràn ngập ra. Đây là An thần súp, đơn giản táo đỏ, hạt sen, bất quá ở bên trong gia nhập một ít an thần cây cỏ mảnh vỡ, có thể dưỡng khí, an thần, trấn tĩnh, cường thân. Lâm Tiêu biết mình trong nhà hoàn cảnh, cây kia táo đỏ, hạt sen không coi vào đâu, nhưng an thần cây cỏ nhưng là cấp thấp nhất linh dược, mặc dù chỉ là cấp 1, nhưng có giá trị không nhỏ. Một cây cấp 1 an thần cây cỏ giá trị mê lượng bạc, đủ để cho một cách bình thường gia đình sinh hoạt 2 năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Xuyên Việt mà đến Lâm Tiêu ngẫm lại đều là giật mình. Ở địa cầu Một cây lại ra đỉnh bình thường một năm tiêu phí, làm sao cũng phải một vạn. 2 năm thì ra là không sai biệt lắm hai vạn khối, mà một cây cấp thấp nhất linh dược giá cả vậy mà cao tới hai vạn khối. Lại để cho Lâm Tiêu trong nội tâm nhịn không được liếu lưỡi, cây này linh dược như vậy đáng giá, nếu ta có thể hái thuốc thì tốt rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thán. Bất quá hắn cũng biết điều đó không có khả năng. ngoại trừ võ giả bên ngoài, không có có bất cứ người nào dám đi ra ngoài ngắt lấy linh dược. Nơi đó là yêu thú thiên địa, coi như là võ giả, cũng là mãnh hiểm nguy hiểm tánh mạng mới có thể tìm được linh dược. Nếu là nói có thể nhẹ nhóm tìm được linh dược đấy, chỉ sợ cũng chính là sinh hoạt tại trong núi rừng yêu thú đi. Nếu chính mình xuyên việt thời điểm vừa vặn xuyên việt tại yêu thú trên người, Lâm Tiêu không khỏi vì ý nghĩ của mình mỉm cười. Hắn cũng không muốn thật sự trở thành yêu thú, vậy còn không như để hắn chết được rồi. Những cái kia an thần cây cỏ mảnh vỡ chắc hẳn cũng là muội muội hao phí đại lượng tâm huyết, mới tại đan các ở bên trong lấy được một chút như vậy. Lâm Tiêu tâm đột nhiên một hồi cảm động, cứ việc thân thể không có gì đáng ngại, hay vẫn là theo Lâm Nhu trong tay tiếp nhận an thần sút. từng ngụm từng ngụm uống. Nhị ca ngươi chậm một chút. Cẩn trọng bị Phỏng Lâm Nhu nhìn xem nhị ca từng ngụm từng ngụm uống vào chính mình nấu súp. Vội vàng nhắc nhở. Trong nội tâm nhưng là điềm mật, ngoạc ngào mật đấy, dâng cảm giác ấm áp. Lâm Tiêu ngay từ đầu chỉ là không muốn phụ lòng muội muội tâm ý, có thể mấy ngụm uống hết, cái kia canh nóng vào trong bụng, lập tức có một cỗ nhiệt khí theo hắn trong bụng bay lên. đi khắp toàn thân của hắn, Lâm Tiêu cả người nhất thời cảm thấy ấm áp đấy, thoải mái vô cùng. Thế giới này linh dược không khỏi cũng quá thần kỳ đi công hiểu mạnh như vậy. Lâm Tiêu nhịn không được tắt lui, kiếp trước hắn sinh bệnh đã từng xem qua không ít trung y, nhưng hai cái thế giới so sánh với nhau, nơi đây không nhập lưu an thần súc nếu là phóng tới kiếp trước, tuyệt đối có thể đáng giá ngàn vàng. lại để cho vô số phú hào truy phúng, khó trách linh dược đáng tiền như vậy, hoàn toàn chính xác có đạo lý của nó. Tam muội, ngươi cái này an thần súc hương vị làm cũng thật tốt quá đi. Chờ ngươi về sau lớn lên lập gia đình. Nhị ca đi nơi nào uống tốt như vậy, uống an thần súc đi. Lâm Tiêu đưa qua chén, cười nói, vốn tưởng rằng tam muội sẽ xấu hổ cúi đầu xuống, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua Lâm Tiêu. Một đôi ánh mắt như nước trong veo trợn tròn, lông mi thật dài run run, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Lâm Tiêu nghi hoặc đánh giá mình một chút, sau đó sờ sờ mặt hai chấm. Làm sao vậy tam muội? Giống như nhị ca trên mặt không có mọc hoa, chứ chẳng lẽ là bởi vì ngươi nhị ca lớn lên quá xuất sắc? Nói đến đây, Lâm Tiêu chính mình cũng là nở nụ cười. Nhị ca ngươi thật đúng là số mỹ, ngươi trước tiên nhị ngươi thật tốt xuống, ta đi làm cho bữa chiều cơm. Lâm Nhu le lưỡi, chợt bưng chén đi ra ngoài. Lâm Tiêu cha mẹ ban ngày bên ngoài công tác, bình thường đến tối mới có thể trở về. Bởi vậy cơm trưa đều là muội muội ở nhà làm lấy ăn. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn qua trong tay chống trên chén canh, Lâm Nhu tâm tình trong lúc đó ánh nắng tươi.